các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chăm sóc cô muốn có được một người thân bên cạnh mình. nếu để cô biết mình có quá khứ đau lòng ấy, để cô biết cô không phải mang họ thẩm, thì liệu cô còn nhận người anh trai này không? anh thở dài, lòng nặng chín. tiffany, ngay cả khi đã mất đi ký ức, em cũng chỉ biết đến mũi anh ta. về còn sự hy sinh của thẩm tước thì sao đây? cái chết của thẩm tước là vết thương lòng quá lớn đối với thẩm di. cũng từ đó mà những vụ án liên quan đến tính mạng con người. Dù là kẻ ác nhân tôi anh để chạy tôi Anh vẫn nhận Lý do ư thật dễ để hiểu Thân chủ của anh bị giải đi Nhưng vẫn trợn trừng hai mắt Hồng hồ vô lấy anh quát Mày có phải là luật sư hay không hả thằng khốn Tao thuyền mày để mày đứng về phía bọn nó à Thầm dây cười khảy nói Tôi không đứng về phía bọn họ Tôi đứng về công lý Nếu không nhận lời làm luật sư cho ông Làm sao đưa ông vào chịu tội Lý luận gì đây chứ Tên kia bị giải đi Cô luật sư trẻ tiến tới chỗ anh mỉm cười Nói Nghe danh luật sư thầm đã lâu Nên mới có dịp gặp Anh đúng là làm cho người ta phải bội phục Thầm dê cười, nói Cô nói quá rồi, những tên tội phạm này muốn được thoát tội Nếu tôi không nhận làm luật sư bảo chữa Để có thể đứng ở tòa án vài trần Thì há chẳng phải đã để cho bọn họ tìm đến những luật sư khác Mà thoát được tội Cô luật sư trẻ mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt chứa tình Mời anh một ly cà phê được chứ Thật xin lỗi, bây giờ tôi có việc phải đi ngay Vậy hẹn khi khác Thời gian tới tôi về Thượng Hải, rất lâu mới quay lại, tôi xin phép." Cô luật sư thất vọng nhìn thầm đi bước đi. Tiffany thất vọng vì không gặp được Lý Gia Hạo, nhưng vẫn không chịu quay về ý, cô lang thang khắp nơi, cũng không phải với ý định sẽ là tìm người đàn ông mà cô cho rằng liên quan đến ghế của mình và Lý Gia Hạo, chỉ là cảm giác cho cô hay ở nơi đây, nhất định sẽ giúp cô nhớ lại gì đó. Quên quần ở trung tâm thành phố mãi, hôm nay là một chiều thu, gió lạnh lạnh Cô cũng không hay là mình đã ra đến ngoài thành Chiếc xe Audi dừng lại phía sau cô Từ trong xe bước ra là Lan Tuệ Như và La Phong Hai người chạy tới mừng rỡ Tống Linh Lan Tuệ Như nằm lấy tay của Tiffany Cảm xúc nghẹn ngào Tốt quá đúng là cậu rồi Tiffany ngờ ngát nhìn hai người trước mắt Cô không thể phản kháng ngay lúc này Biết đâu bọn họ là manh mối Giúp mình có lại trí nhớ đã mất đi Nhưng bọn họ là ai Suốt mấy năm qua cậu đã đi đâu Tại sao cậu vẫn luôn như vậy Đi mà không nói với ai lời nào Cũng không liên lạc với mọi người Cậu gặp lại Gia Hạo chưa? Có biết là bây giờ anh ấy thất bại như thế nào rồi hay không? Gia Hạo, lại là cái tên ấy, Di Van Nhi ngượng ngùng đáp. "Tôi ở bên ý, Gia Hạo anh ta đi thảm như thế nào? Từ sau khi cậu bỏ đi, mẹ anh ấy bị bắt vì tội giết hại cha mẹ của Trương Thiệu Mai, thật không ngờ còn thêm tội hại cậu. Gia Hạo bị tai nạn, Hồn mê suốt một năm, toàn bộ hệ thống công ty lấy ra bị đào lộn, khi tỉnh lại thì đã không còn gì, lại liền hết hai chân." Đến đây, Lan Tuyệ như thở dài không nói nữa. "Đúng thần là quá thảm." Lan tự nhiên ngờ ngờ Tiffany không mấy tự nhiên Có chút kỳ lạ Tại sao khi nghe đến gia hào Lê Bình Thả đến vậy Có phải là cô đã quên được người kia rồi hay không Lan tự nhiên sửa nhớ ra một điều Kéo tay Tiffany rời đi Gặp thì tốt rồi Cậu đi theo tớ đến một nơi Chiếc Audi chạy lướt nhanh trên dòng đứng thấp nập Gió thu thổi măn mát Tiffany và La Phong đi cạnh Lan tự Như, Ôm trên tay một bó hoa ly trắng Và một bó hoa hồng trắng Đi đến mộ phần của hai cô bạn thân Đó là loài hoa mà bọn họ yêu thích Khi đến nơi, nhìn thấy hai người đàn ông tưởng trường như rất hận đang vốt vẹt tấm bia mộ. Lan tuệ như trời chạy lòng không khỏi xót xa, cũng không thể mở miệng lên mắng trời. Thoáng cái đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày bọn họ tốt nghiệp đại học. 10 năm, mỗi bước đi của bọn họ đều phải trả ra rất đắt. Đối với năm cô gái này, mất đi những thứ mình không mong muốn, nhiều hơn là nhận về những thứ mình muốn. Đến nay, thứ nằm trong lòng ngực kia vẫn còn đau âm ỉ không rớt. Nhưng có ai trên thế giới này Có thể điều khiển được ván cờ của cuộc sống Biết được nước đi của mình là đúng hay sai Ngày ấy Trong mỗi người bọn họ Ai nấy cũng đều mang cho mình một trái tim cháy mỏng yêu thương Vì thế chỉ biết lựa chọn tình yêu Nghe theo sự điều khiển của trái tim Dù đến sau này Nó là sai lầm Lan tuệ nhiên bước tới đặt hoa xuống Nhìn vào hai tấm bia Hai hình ảnh của cô gái trẻ trung Được gây dạng dớ khiến người ta đau lòng không ngớt Triệu Ngân Lam, Diệp Tử Yên Hai cô gái được coi là dịu dàng và ngây thơ nhất nhóm Rốt cuộc Lại có kết cục giống nhau về tình yêu Nhưng dù sao Sự ra đi của hai cô ấy Đều là sự hy sinh cao cả đáng quý Lan tuyển như khẽ nhếch môi Chúng tôi như những bông hoa của mùa đông cố chấp nở vào mùa hạ Để một lần nữa được rực rỡ trong nắng ấm Rồi mãi mãi lụi tàn trong đau thương Cô quay ra nhìn Mã Dận Hy Nói Mã Dận Hy ngày tự yên còn sống Còn mong chờ tình yêu của anh Tại sao anh không đến tại sao anh không lựa chọn cô ấy bây giờ anh còn tới đây để làm gì để khóc thương cho một cô gái trẻ còn phơi phới tuổi xuân mà đã phải ra đi hay sao anh mau về với vợ con của anh đi đừng thương nhớ từ yên nữa đừng để cô ấy khi chết đi rồi mà vẫn mang tiếng là cướp chồng của người khác mang tiếng cướp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net